Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Diễm dùng tay bẻ cụp một ngón xuống, miệng ú ớ như là cải chính. Cái hiện trạng trước mắt và thái độ của chị em Kiều Diễm tạo cho Tuyền một mối nghi vấn chắc nịch rằng gia đình thành danh có ẩn chứa điều bí mật nào đó và cái bí mật ấy liên quan đến sự vắng mặt của một người cùng với nhiều điều huyền hoặc ở ngôi biệt thự cũ mà mình đang trú ngộ. Thế rồi chiều nay, Tuyền bỗng có ý định dạo chơi ngắm cảnh ở khu vực xa hơn thường ngày. Cô dù nhỏ tú, nhưng nói lười biếng từ chối ngay. Mặc dù vậy, Tuyền vẫn hành động theo sở thích sau khi đã cầm theo chiếc áo lạnh và một cái khăn quảng cổ. Cô dặn bà Vũ rằng, Một lát nữa, Vũ và nhỏ tú cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ con nghe. Không đi theo con đường mòn dẫn đến nhà ông bà Thành Danh, Tuyền rẽ phải và tiến thẳng lên đồi trà, nhưng ở đây thật yên tĩnh, không còn bóng dáng công nhân nào vì đã hết giờ làm việc. Đi xa thêm một chút nữa, Tuyền mới chịu dừng lại. Đứng ở chỗ cao nhất, cô đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ khu vực quanh mình và cảm nhận được hết sự trù phú của nông trường trà thành danh. Hèn chi, họ giàu có rất nhanh với mức doanh thu hàng năm tính bằng tiền tỷ... Vừa phóng tầm nhìn vừa suy nghĩ Tuyền không hề hay biết phía sau lưng mình đang có một đôi mắt dán chặt vào người cô. Lúc này gió bắt đầu nổi lên làm không khí dịu xuống. Tuyền đưa tay hái vài bút trà cho vào miệng nhấm nháp và cảm thấy vị chan chát. Trà xanh không độc đáo bằng trà được sấy khô sao tầm đấy cô à. Nghe tiếng nói bất thình lình vang lên ngay bên cạnh Tuyền giật thoát cả người. Cô run dẩy quay nhanh lại thì trông thấy một khuôn mặt đang nhìn mình bằng thái độ rất là thản nhiên. Sao cô có vẻ hoàng hốt vậy chứ? Tôi có phải là con quái vật thời tiền sử xuất hiện đột ngột để ăn thịt cô đâu? Giọng nói khá trầm tĩnh của người thanh niên đã trấn an tuyển phần nào. Xong nghĩ lại thấy âm điệu nó cũng đầy vẻ diệu cợt. Cô vội đặt tay lên ngực để trấn tĩnh rồi nghiêm mặt nói. Anh là ai? Sao lại nấp sau lưng tôi như thế? Người thanh niên chỉnh lại câu hỏi của Tuyền ngay lập tức. Cô nói sai rồi. Tôi đã ở đây trước khi cô hiện diện kìa. Tuyền vội cãi ngay. Vậy cứ sao tôi không nhìn thấy anh chứ? Bờ môi người thanh niên hơi hé cười một chút. Tại là đôi mắt của cô không tinh tường đó thôi. Chứ đâu phải lỗi tại tôi. Vậy anh đang làm gì ở đây? Nhìn trời và trông mây. Chắc cô không có ý bảo khoảng không gian bao la này chỉ độc quyền cô tận hưởng chứ. Thế là vẻ mặt tuyển thoáng ngượng. Tôi tôi không phải là chủ nhân của vườn trà này đâu. Người thanh niên nhìn vào cô đâm đâm. Điều đó tôi biết rồi. Tôi còn biết cô là một giáo viên vừa dọn đến ở đây. Tuyền diễu lại trả đũa. Anh biết nhiều vậy sao? Người thanh niên nhún vai. Chuyện cô đến đây có gì bí mật đâu. Ngược lại thì cả vùng này đều biết chứ chẳng phải riêng tôi đâu nha. Rồi anh ta nói một mình nhưng cố ý như để cho Tuyền cùng nghe. Lòng tốt của người ta cần được phô trương rộng rãi mà. Như vậy. Là Tuyền có cảm tưởng đang bị xúc phạm. Cô đỏ mặt nói. Tôi nghĩ là bác thành danh không xấu như anh tưởng đâu nha. Việc tôi đến ở ngôi biệt thự hoang kia rất là công khai. Mọi người đều biết cả đó. Và người thanh niên bỗng chuyển hướng câu chuyện. Cô có lá gan hơi to đấy nha. Tuyền thì cố tình lỡ đi. Anh... anh vừa nói gì cơ? Người thanh niên khoanh tay hất hàm về phía ngôi biệt thự Tuyển đang chú ngụ. Cô ở đó mà không cảm thấy sợ hãi điều gì sao? Tuyển cố làm ra vẻ thản nhiên. Có gì đáng sợ đâu chứ? Cô bảo gan thật đó. Đừng, đừng khen tôi sớm như vậy nghe. Chẳng qua là tôi không phát hiện ra điều gì mà khiếp đảm Nếu có thì cô dám lưu lại đó nữa không? Bất giác, tuyển than thở. Không lưu lại đó thì chúng tôi biết phải đi đâu bây giờ. Vậy cô không có nhà để ở sao? Không. Nếu có thì chị em tôi đâu phải đến cái xứ sở núi non này để ẩn náu Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net